mời các bạn nghe tiếp phần 4 chuyện khi tình yêu đến lần nữa. của tác giả Thanh Sam Lạc Thác. Truyện thuộc thể loại ngôn tình. Truyện audio mới.com xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 4.1. Chiều tối, Hưng Chí nhận gọi điện tới, anh nói, "Thu Thu, anh cần tài liệu trong máy tính xách tay và cũng không có thời gian mua quần áo." Em xem có thể đến căn hộ bên Tân Giang Hoa Viên giúp anh chuẩn bị vài bộ đồ và lấy máy tính xách tay gửi cho anh được không? Nếu em thấy không tiện thì đưa chìa khóa cho lý tính để cô ấy đi cũng được. Diệp Chi Thu nói vẻ giận dữ, anh đừng có mong thế nhé, chuẩn bị quần áo cho bạn trai là đặc quyền của phụ nữ, em sẽ không để người khác làm điều đó đâu. Thú Chí Hằng đang trong tâm trạng dối bời cũng phải bật cười thành tiếng Diệp Chi Thu gọi xe đi thẳng đến Tân Giang Hoa Viên Vừa vào khu chung cư thì gặp Tây Môn cũng đang đợi thang máy Cậu nói Thu Thu, chị đến rồi à Mấy ngày nay không thấy anh khách thuê nhà của chị đâu cả Anh ấy về Hàng Châu có chút việc Chị đến lấy ít đồ Nghe nói chị đã thôi việc ở Tín Hòa rồi Tây Môn nghe răng cười Xem ra tất cả mọi người đều đã biết thông tin này, cô mệt mỏi nói, việc của ngành thời trang mà cậu cũng biết, tin tức nhảy bén thật. Tối qua ăn cơm gặp thẩm ra hưng, em hỏi thăm về chị. Rồi nghe ông ta nói vậy, thế giờ chị làm việc ở đâu? Hai người vào thang máy, Diệp Chi thu cười nói, giờ chỉ thất nghiệp, nộp tiền bảo hiểm thất nghiệp bao năm rồi, cuối cùng cũng đến lúc dùng tới rồi. Không ngờ Tây Môn nghe vậy lại tỏ ra rất vui mừng Chị Thu Thu, tốt quá Em cũng đang có việc muốn tìm chị đây Hai người đến tầng 16 thì cậu nghiêm túc nói với cô Chú em cho em phụ trách việc kinh doanh quý 3 ở bên Tân Giang Hoa Biên Chị cũng biết quý một họ đã làm rất tốt Quý hai cơ bản cũng đã bán hết Quý 3 sắp đến rồi Em định tìm người thiết kế một số căn hộ có phong cách đặc biệt Nếu chị bận việc thì em cũng chẳng dám mở miệng Nhưng giờ đang rảnh thì chị xem có thích việc này không, đãi ngủ cũng không tệ đâu Diệp Chi Thu khá bất ngờ, cô nói Tây Môn, bên em là bất động sản, chắc chắn biết rằng Bây giờ có đầy các công ty chuyên về kiến trúc, thiết kế của họ rất chuyên nghiệp Hơn thế, chẳng phải công ty bất động sản các em cũng có công ty kiến trúc riêng sao Sao lại muốn mời chị tham gia việc này Bởi em làm lĩnh vực này nên mới biết trình độ của các kiến trúc sư bây giờ kém lắm. Họ chỉ cần học mỹ thuật vài ngày, rồi tập thành thảo các động tác thiết kế, chỉnh sửa trên máy là có thể tự gọi mình là kiến trúc sư. Công ty kiến trúc bên em chỉ chịu trách nhiệm thi công, không có năng lực thiết kế, chỉ thu thu, chỉ thi khác. Em đã được xem rất nhiều thiết kế, nhưng chỉ có thiết kế căn phòng của chị là em thấy thích thú. Hơn thế phải nói tới các bản thiết kế trang trí dự hình của chị rất có nền tảng em cần cái đặc biệt có phong cách khiến người khác vừa nhìn đã muốn mua không phải công ty kiến trúc nào cũng làm được điều đó thêm nữa từ trước tới giờ chị vẫn phụ trách việc trang trí cửa hàng làm việc này không phải quá khó chứ Diệp Chi thu lắc đầu rồi cười nói là em quá tin tưởng chị thôi? Có điều chị không muốn đổi nghề, mấy hôm nữa chị còn phải đi thẩm quyến để xem tuần lễ thời trang. Cái này không tốn quá nhiều thời gian của chị đâu, chỗ chú em đã mở cuộc họp nghiên cứu rồi, cảm thấy bên nhà đất giờ đang có xu hướng xì hơi. Không biết khi nào những ngày tươi đẹp mới đến, vì thế họ quyết định tung các căn hộ ra bán, bán được càng nhanh càng tốt, không thể giống như các công ty phát triển khác được. Chị xem xong tuần lễ thời trang thì bàn bạc lại với em nhé. Được không? Diệp Chi Thu không nợ từ chối thẳng thừng sự nhiệt tình của cậu ta, nên ngật đầu nói, thế để lúc đó nói sau vậy? Cô lấy chìa khóa mở cửa, Tây Môn cũng đi về phía nhà mình, đột nhiên cậu ta quay lại nói, chỉ Thu Thu, hôm qua lúc ông Thẩm nói chỉ thôi việc. Phạm An Dân cũng ở đó, sắc mặt anh ta có vẻ hơi thay đổi, em thấy lúc đó anh ta ra ngoài gọi điện ngay, nhưng khi về lại hỏi em có phải chị đổi số rồi không? Chắc là chưa chứ? Chưa em ạ. Diệp Chi Thu đã lưu số của Phạm An Dân và Phương Văn Tĩnh vào danh sách hạn chế cuộc gọi. Nhưng cô không muốn nói về anh ta nữa nên tiếp lời. Thế nhá, chị sẽ liên lạc sau. Diệp Chi Thu mở cửa, bật đèn, nhìn vào phòng khách. Từ lúc ký hợp đồng thuê nhà, cô chưa quay lại chỗ này. Mọi thứ đều để đúng vị trí như những gì cô đã sắp đặt, rất gọn gàng ngăn nắp. Đứng trong căn phòng mà giờ mình đã chính thức đứng tên sở hữu, cô bỗng xứng lại. Hôm cho thuê nhà, từ ngoài tỉnh cô vội trở về, cũng đứng ngây ra như thế này trong phòng khách. Cảm giác lúc đó khó xác định được rằng, việc cố gắng giữ căn hộ là sáng suốt hay không. Đương nhiên, bán đi căn nhà mà mình đã tốn tâm tốn sức trang trí thì tổn thất không cần tính cũng có thể thấy rất rõ. Cô an ủi bản thân, nếu tình cảm thay đổi thì ít ra căn hộ vẫn còn đó. Ngày ngày tăng giá và khiến cô có cảm giác an toàn Rồi sẽ có ngày nỗi đau qua đi Cô có thể thản nhiên ngồi trên ban công ngắm cảnh sông nước lúc bình minh và hoàng hôn Cô thuê người định kỳ tới quét dọn và mở cửa cho thoáng gió nên căn phòng không có cảm giác âm khí Nhưng dù sao bên trong vẫn rất oi bức Cô đến kéo cánh cửa sổ phòng khách Những cơn gió từ ngoài sông thổi vào Không mát nhưng cũng mang đến luồng không khí mới Phía xa Trong màn đêm, một chiếc phà đã đi gần đến giữa sông Khi trang trí cho căn phòng, đã rất nhiều lần cô đứng ở góc này ngắm cảnh Giờ nhìn lại, cô hơi hoài nghi Không biết có phải đánh giá quá cao lý tính và khả năng chịu đựng của mình không Cô không muốn cứ ngây mãi ra như vậy Vì thế đi vào phòng ngụ mở tủ quần áo ra Quần áo của hứa trí hàng được xếp rất gọn gàng Cô lấy ra một bộ vết, mấy cái sơ mi, áo không có cổ và mấy chiếc áo lót Cô lại đi vào thư phòng, máy tính của hứa chí hàng đặt trên bàn đọc sách. Cô cầm lên, nhìn thấy tưởng phía cửa hình như đã treo thêm vài bức tranh. Cô bật đèn, không thể tin ở mắt mình vì trên đó đang treo những bức tranh phong cảnh mà trước đây cô đã vẽ. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Năm ngoái, sau khi trang trí xong căn hộ, Diệp Chi Thu đã về nhà của bố mẹ tìm những sáng tác cũ của cô, chọn ra ba bức tương đối có hệ thống để treo ngoài phòng khách, những bức còn lại thì để tạm sang một bên. Không biết hứa chí hàng đã thấy chúng tự bao giờ lại còn đem đóng khung và treo lên. Trong ánh đèn ấm áp, sự chắp phá của mấy bức hoa khiến căn phòng yên tĩnh kỳ lạ. Đây là những tác phẩm mà cô hoàn thành từ khi mới bắt đầu nhập học và lúc mới đi làm. Sau này, cô cũng không có thời gian cầm bút vẽ nữa. Các bạn học của cô có rất nhiều người là nhân tài, ngoài Tân Địch đã nổi tiếng trong ngành thiết kế thời trang, còn có các họa sĩ tiếng tăm trong nước. Nói từ góc độ mỹ thuật thì vẽ theo kiểu bảo thủ truyền thống như cô chỉ là để mua vui, không thể tính đến giá trị nghệ thuật. Nhưng thầy cô trước kia cũng đã từng khen cô vẽ có công phu nét bút sắc, tông màu ấm áp. Cô không dám bảo đảm bây giờ mình vẽ như thế nào, cầm được cây bút là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là tâm trạng cô giờ không thể quay lại như ngày xưa nữa. Giờ đây, người đàn ông đang ở căn hộ này đã yêu quý những bức tranh ấy, còn trân trọng và treo chúng lên, điều đó khiến cô không thể không cảm động. Diệp Chi Thu nhìn bức tranh, cô còn nhớ rõ mình đã đến bên sông vẽ phát thảo bức tranh này. Lúc đó, cô và Phạm An dân mới bắt đầu hẹn hò. Cuối tuần, hai người nắm tay nhau đến bên bờ sông. Đang giữa thu, ven sông vẫn chưa xây xong công viên như bây giờ, rất nhiều nơi vẫn là cát vàng và bụi bậc. Dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều được tráng ánh nắng vàng lấp lánh, với tiếng còi tàu, thu, thu, từng hồi dài. Cô nhìn ra phía bờ sông, khoáng đạt để vẽ Phạm An Dân ngồi ôm hộp cơm, nhìn cô rất lâu, cô bất ngờ quay đầu lại, chẳng phải ánh mắt dịu dàng đó mà tim đập rộn ràng. Khi ấy cô chưa có sự lãnh đạm và ý chí độc lập như sau này, tất cả chỉ là sự mơ hồ với tiền đồ, luôn cảm thấy rất khó khăn bắt đầu công việc, có khát khao, mơ mộng của tình yêu đầu tiên. Nhưng những năm tháng xuân xanh ấy, những khoảnh khắc yên tĩnh ấy, dường như đã lùi xa theo thời gian mất rồi, chỉ còn lưu lại những bức tranh này như sự cố định cuối cùng về quá khứ đã mờ xa. Cô không còn là cô gái đơn giản, ngây thơ như ngày nào. Những áp lực công việc liên tiếp đến chỉ khiến cô mệt mỏi chứ không làm cô lo sợ. Cô đã đánh mất tình yêu mà mình cho là bền vững, cũng đánh mất niềm hy vọng vào hôn nhân. Chuyện tình cảm đối với cô hoàn toàn không phải là dễ dàng bắt đầu hay kết thúc đơn giản. Nhưng cứ duy trì như thế này làm cô thực sự mệt mỏi. Cô đã học được cách bình tĩnh đối mặt với những sự việc chưa biết tương lai, chỉ có điều trong lòng vẫn thấy vô cùng trống trải. Cô lặng lẽ đứng trước những bức tranh, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Mối tình cũ đã theo gió cuốn đi, một mối tình khác mới bắt đầu. Cuộc đời cô, dù sao cũng không phải là cánh đồng hoang vu, dù cho chưa xác định cụ thể như bây giờ thì cô cũng không hối tiếc với sự lựa chọn của mình. Di động đổ chuông, Diệp Chi Thu cầm máy nghe, hóa ra là của Tổng Giám Đốc Uông Bên Địch Á gọi tới. Ông ta hỏi cô lúc nào có thể tiện nói về việc ký hợp đồng. Giờ cô không có tâm trạng nào nói tới điều này. Vì thế mà nói thẳng với ông ta, cảm ơn ông ta đã coi trọng, nhưng hiện tại cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, có thể chuyển sang một công việc khác. Tổng giám đốc luôn nghĩ cô đang làm cao nên không muốn bỏ cuộc, nói rằng sẽ đến tận nơi mời. Diệp Chi Thu đau đầu nhìn điện thoại, thật là đáng sợ đối với cách chơi trội của ông ta. Lại có chuông điện thoại, là số của hứa trí hẳng. Thu Thu, em đang bận gì thế? Em đang... Ở căn hộ khu Tân Giang Hoa Viên để sắp quần áo và đồ dùng cho anh Thế tình hình bên đó sao rồi Cũng tạm tạm, việc công ty đã dần ổn định Tình hình anh cả cũng khá hơn Giờ nếu tìm thấy chị dâu và cháu thì anh sẽ xong việc Giọng anh có vẻ mệt mỏi Thu thu, anh rất nhớ em Cậu nói nhẹ nhàng của anh làm Diệp Chi thu đỏ mặt Nhìn những bức tranh trên tường Cô nói, Trí Hằng, em sẽ xem lịch bay thế nào để mai tới thăm anh Nhân tiện mang đồ đến luôn Hứa chí Hằng vui mừng nói Đặt được vé thì gọi điện ngay cho anh Anh sẽ đón em Hôm sau Diệp Chi Thu xử lý xong các công việc cần thiết Cô về nhà thăm bố mẹ một lát rồi Xách hành lý ra sân bay Khi máy bay hạ cánh đã là 9 giờ tối Hứa chí hàng lái xe đến tận sân bay Tiêu Sơn để đón cô Mùa hè ở Hàng Châu cũng rất oi bức Tuy đã về đêm nhưng nhiệt độ cũng không xuống được là bao Hứa chí hàng đeo tai nghe, vừa lái xe vừa liên tục nhận điện thoại, anh chỉ kịp tranh thủ nói với cô, vừa rồi, lúc ở sân bay, anh nhận được điện thoại là đã tìm thấy chị dâu, nhưng chị ấy không chịu về nhà, anh định mai sẽ đích thân đi đón, chắc chị ấy sẽ nể mặt anh. Anh nhìn về phía trước, nét mặt lộ vẻ cay đắng, điều anh không thể nói ra với cô là chị dâu đã nói rất cương quyết rằng, kể cả có về thì cũng không vào viện thang anh cả. Chị nói chỉ cần anh ấy đỡ hơn là sẽ đề nghị li hôn Bố mẹ anh sau khi nghe tin đã vô cùng tức giận nhưng cũng không nói được gì Bố anh vào trong thư phòng, đến giờ ăn cũng không chịu ra Mẹ anh thì nước mắt tuôn trào, cứ lập đi lập lại điệp khúc Sao lại nên nông nổi này cơ chứ? Diệp Chi Thu không muốn bình luận việc gia đình anh Nên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hao gầy của anh Đôi mày cô nhíu lại, biết rằng mấy ngày nay anh đã chịu quá nhiều áp lực Cô đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm vô lăng của anh, bàn tay nhỏ, ấm áp của cô đã giúp anh bình tĩnh lại. Anh một tay cầm vô lăng, tay kia nắm chặt tay cô, nói, Thu Thu, em đến đây rồi, thật tốt quá. Sau khi xe vào thành phố, Diệp Chi Thu nói, Trí Hằng, đi bên này đi, khi em đi công tác thường ở khách sạn gần đường Võ Lâm. Chẳng lẽ em đã đến chỗ anh rồi mà phải ở khách sạn sao? Giờ nhà anh đang có việc Em không tiện làm phiền Không sao, em không cần gặp họ Giờ anh đang Ở một căn hộ riêng Quả thực, anh không chịu nổi việc hàng ngày Phải ở cùng với bố mẹ và nghe ông bà thở ngắn than dài Lời bột bạch của anh nghe thì có vẻ không được hiếu thuận cho lắm Nhưng anh trai cả của anh vẫn luôn làm việc với cường độ cao Bố mẹ thì dần dần xa công việc Trên thực tế, toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay anh trai Anh ấy vừa nhập viện thì công ty loạn hết lên, cứu chí hàng ban ngày đi làm cùng bố, xử lý hàng trăm hàng nghìn công việc dối bời, còn phải để ý không cho ông cụ vì cuống lên mà tức giận. Buổi tối lại tranh thủ đi thăm anh cả ở bệnh viện, mới về nhà được vài hôm, nghe bố mẹ phàn nàn thì như thêm gánh nặng, chỉ muốn ra ngoài ở cho bớt căng thẳng. Bố mẹ anh cũng đồng ý như thế. Đây là căn hộ cao cấp gần Tây Hồ, Gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp được trang trí rất sang trọng và cách điệu Các đồ gia dụng không có sắc thái cá nhân nhưng gọn gàng ngăn nắp Xem ra không có người thường xuyên quét dọn Đây là nhà của anh cả, anh ấy giống mục thành Nghiện nhà cửa, mua rồi cứ để không đấy Anh về nhà thì ở luôn đây Cứ trí hàng đặt hành lý xuống, quay người lại rồi ôm cô vào lòng Anh hụt đầu lên vai cô, anh nhẹ nhàng nói tiếp Thu thu Em đến đây, anh thật sự rất vui Hai người im lặng, tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay nhau Nhưng được một lát thì điện thoại của hứa trí hàng tới tấp đổ chuông Anh vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu xin lỗi và ra hiệu mời Diệp Chi thu cứ tự nhiên Cô lấy quần áo đi tắm, khi đi ra đã thấy anh nằm ngủ say trên sofa lớn rồi Nhìn anh ngủ, cô thấy hơi xót xa Hứa trí hàng vốn là người tràn đầy sinh lực, anh thường làm việc cả ngày Buổi tối lại đi đánh cầu lông, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh mệt mỏi. Thậm chí, anh cứ thấy cô yên tĩnh ngồi thu lưu một góc là trêu chọc Thế mà giờ trong lúc đợi cô tắm, anh đã ngủ tiếp đi như thế, chứng tỏ mấy ngày vừa qua anh rất vất vả và mệt mỏi. Cô không muốn làm anh thức giấc nên đi vào phòng ngủ lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho anh, rồi tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, sau đó tắt điện vào phòng ngủ nằm. Cô thường xuyên đi công tác nên đã rèn được thói quen ngủ ở bất cứ nơi đâu Nhưng hình như ngủ trên chiếc giường là của một khách sạn khác hẳn với ngủ trên giường của một nhà khác Cô chở mình liên tục, mãi mới lơ mơ ngủ Quá nửa đêm, bỗng một cánh tay ôm cô vào lòng Trong vòng tay quen thuộc, cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt Mơ màng đón nhận nụ hôn của anh, vừa nhiệt tình lại vừa ấm áp Âu yếm nhau trong đêm khuya thế này, thường như cả thế giới chỉ còn có hai người họ Mỗi sự tiếp xúc đều mang đến một hương vị thân thuộc riêng Họ lẳng im tận hưởng cảm giác hạnh phúc trong vòng tay nhau tạm thời quên đi những phiền não của cuộc sống Hôm sau, cô tỉnh lại thì trời đã sáng Ra khỏi phòng ngủ thấy anh đã mặc quần áo và đang nói chuyện điện thoại Thấy cô ra, anh vừa đưa một tay ôm lấy cô vừa nói nốt câu chuyện Được, cứ quyết định thế, có việc gì chờ tôi về rồi nói Giờ anh phải ra sân bay á Lái xe đang đợi ở dưới nhà Cậu ấy đưa anh ra sân bay rồi sẽ trở về đây Lát nữa anh sẽ dặn dò cậu ấy làm theo chỉ dẫn của em trong mấy ngày tới Chìa khóa và thẻ ra vào anh đã để trên bàn rồi Anh thở dài Hôn lên má cô rồi nói tiếp Em có thể ở thêm vài ngày không Được, em phải đi xem tuần lệ thời trang ở thẩm quyến Cố gắng đến trước khi bế mạc một hôm là được Thu Thu, xin lỗi em Khó khăn lắm em mới giành được chút thời gian tới đây, vậy mà anh lại không ở cùng em được. Anh sẽ cố gắng về sớm. Không sao mà, em đã đến đây nhiều lần, mấy hôm tới tranh thủ đi xem tình hình thị trường cũng được. Cư Trí đầu, anh đi tới cửa thì đột nhiên quay lại ôm cô thật chặt, rụt nói: "Cứ với anh, em đợi anh ở đây nhé. Anh đón được chị dâu và cháu thì sẽ về ngay." Trong vòng tay anh, cô gật đầu thật mạnh. Diệp Chi Thu không thích sai bảo anh lái xe lạ, nên ngày đầu tiên chỉ nhờ đưa tới một nhà hàng đã hẹn sẵn với khách rồi để anh ta về công ty, còn cô tự mình đi lại. Nơi đây cũng là đất của các công ty thời trang, cô thừa biết về những thương hiệu có tiếng, nhưng những thương hiệu đó không phải mục tiêu của cô. Cô liên hệ với một số người quen, hẹn họ đi ăn cơm để tìm hiểu tình hình, rồi lên mạng tìm thông tin, khoanh vùng một sở thương hiệu mới. Tìm cửa hàng và đại lý của các thương hiệu đó để biết tình hình kinh doanh cụ thể Cô vẫn rộn khoảng 2 ngày Hứa chí Hằng cuối cùng cũng gọi điện về Nói là đã khuyên được chị dâu sẽ cùng về chuyến bay trưa ngày hôm sau Diệp chi thu mừng cho anh Cô cố ý về sớm và đi siêu thị mua đồ Căn hộ cô thuê rất nhỏ Bếp nằm ở lối thông gia ban công Chỉ có thể dùng bếp từ Thêm nữa, bình thường cô rất bận nên hay ra ngoài ăn cơm với hứa chí Hằng Tuy thế, cô cũng có một số món sở trường, vì thế định hôm nay sẽ dành cho anh một bất ngờ thú vị. Khi cô xách túi thực phẩm ra khỏi thang máy, đang định vượt qua khúc hoạt thì thấy hứa trí hàng đứng cách đó không xa, đang quay lưng lại phía cô. Anh đang đứng trước cửa, nói chuyện với một cô gái, cô trần trừ một lát rồi quyết định đứng nguyên ở chỗ cũ. Đó là một cô gái trẻ, xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, đôi mắt to long lanh đẫm lệ. Cô nàng nắm tay Hứa Chí Hằng, buồn bã nhìn anh và nói trong tiếng nấc, rõ ràng là cô đang cầu khẩn điều gì đó, còn Hứa Chí Hằng đang gửa tay cô ta ra, sắc mặt rất lạnh lùng, có vẻ lời cầu xin của cô ta không làm anh chuyển ý. Cô chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói, đó là việc không thể, cái cô cần không ai có thể cho cô được. Diệp Chi Thu cảm thấy toàn thân lạnh toát, từ trước tới giờ, cô luôn thấy anh tự tin và ấm áp. Giờ đột nhiên thấy anh tỏ thái độ lạnh lùng như vậy, trái tim cô cũng như đông cứng lại Cô gái nói giọng rung run mọi người không thể đối xử với tôi như thế được, tôi phải gặp bố anh Bố tôi đã nói rõ ràng rồi, ông không muốn gặp cô Giọng điệu của anh không gội vàng, chẳng giận dữ, nhưng cũng rất gay gắt Chi phiếu để ở chỗ thư ký, cô biết số của cô ấy, mai cô hãy tự đi lấy Coi như cô chủ động rời bỏ, sau này đừng bao giờ xuất hiện ở đây Càng đừng tìm đến làm phiền bố mẹ tôi nữa. Cô gái mắt đẫm lệ đột ngột quay đi, chạy lại chỗ cầu thang máy. Diệp Chi thu vội tránh nhưng không kịp, vẫn bị va nhẹ vào cô ta. Túi sách bị rơi xuống đất, cô gái nói lời xin lỗi rồi vào thang máy. Cô quỳ xuống nhặt túi lên, đứng ngây ở đó nhất thời không biết làm thế nào cho ổn. Đương nhiên, cô hiểu rằng, cảnh tượng trước mắt không nói lên điều gì. Vẻ lãnh đạm của anh trước cô gái đang khóc lóc kia không hề giả dối Cũng không có chút tình cảm trai gái nào Nhưng điều này vẫn không thể an ủi cô được Diệp Chi Thu đứng đó một lúc rồi mới lấy lại tinh thần đi vào Đang định tìm chìa khóa thì thấy hứa trí hàng đã mở cửa đi ra Nhìn thấy cô, anh rất vui Vội đỡ lấy túi đồ, ôm cô vào và để cô ngồi lên chiếc sofa Anh nói, anh đang định gọi điện cho em Trời nóng như thế này Sao không để lái xe đưa em đi? Giờ anh về công ty họp. Tối nay phải ăn cơm với bố mẹ và chị dâu. Em đi ăn cơm một mình được không? Đừng đợi anh. Mai nhất định anh sẽ dành thời gian cho em. Anh xin lỗi em. Diệp Chi Thu gật đầu một cách máy móc. Anh hôn cô rồi quay đi. Đi tới cửa. Đột nhiên anh quay lại. Quỳ xuống trước mặt cô và nhìn lên hỏi. Hình như em đã nhìn thấy gì? Phải không? Diệp Chi Thu gượng cười. Cũng không có gì ghê gớm cả Chỉ là xem anh đuổi một cô nàng đi thôi Đừng hiểu nhầm nhé Cô gái đó không có can hệ gì tới anh đâu Cô ta là Bạn gái của anh trai anh Cũng là nhân viên trong công ty Bố anh đã bảo công ty cho cô ta nghỉ việc Và đền mụ một khoảng tiền Nhưng cô ta không chịu Ngày nào cũng làm phiền anh Đòi gặp bố anh và anh cả Anh đã yên cầu nhân viên công ty Và phía bệnh viện cấm không cho cô ta vào Hình như anh cả đã từng đưa cô ta đến đây Vì thế cô ta tìm tới nơi Đợi mãi ở cửa không chịu đi Mấy bác bảo vệ khu này thấy vậy liền thông báo cho anh Anh sợ em hiểu nhầm nên mới vội về nhà Hơn nữa, phải mất bao công sức mới khuyên được chị dâu Giờ chỉ còn cách đuổi cô ta đi thôi Diệp Chi Thu ồ lên một tiếng nhưng không có cảm giác nhẹ nhọn hơn Hứa chí Hằng làm bộ vui mừng Nói, may mà thu thu của anh nhìn thấy Chứ nếu đó là chị dâu thì chị sẽ không nói câu nào và đi mất Để mọi người phải đổ xô đi tìm Anh bị oan ủng thật mà Vậy mới nói có bạn gái lý trí là điều thật sự quan trọng Thôi, anh đi đã nhé Chí Hằng Thực ra chị dâu anh hoàn toàn có lý do Chị ấy là vợ, là mẹ Không thể chấp nhận chuyện chồng mình Bố của con mình có cô gái khác ở bên Anh thấy điều đó không bình thường sao Thưa Chí Hằng đứng dậy nói Thôi được Anh thừa nhận phản ứng của chị ấy là có lý do Nhưng mang một đứa bé 6 tuổi đi cùng là hoàn toàn không nên Đúng không? Ít ra nếu là em, em sẽ không làm như vậy Em chỉ là bạn gái anh thôi mà Diệp Chi Thu nói mỉa mai Còn chưa đủ tư cách để có phản ứng đó Hứa chí Hằng sững sờ Cảm thấy lời nói này của cô ít nhiều cũng mang hàm ý khác Nhưng anh nhìn đồng hồ rồi nói Xin lỗi Thu Thu, anh phải đi thật đấy Công ty có quá nhiều việc, tối nay anh sẽ cố gắng về sớm. Chí Hằng Cứ Chí Hằng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô, cô lại lắc đầu nói, thôi anh đi đi, anh về sớm nhé. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com